các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net mắt long s ọ n g sọc mày kẻ đầu đuôi đi đạo sĩ tiến gần giọng hôm đó biết ông đi về nên họ mới sai con đem trăm đồng bạc nhờ đút cho mấy thằng cướp trên núi mã lang rồi chờ cho ông đi ngang qua thì thì bẫy rồi giết chết ông tha cho con nhất thời vì chút tiền bạc với lại ông nuôi con từ nhỏ giờ không nghe theo thì chỉ có chết ông m a i lúc này đã không còn giữ được sự bình tĩnh chỉ thằng mặt thằng tí mà thét lớn thằng kia mày ăn nói sằng bậy gì đấy tao nuôi đấng mày bao lâu nay thằng phản phúc ông m a i toàn sấn tới thì bị một tên áo vàng đạp bật ngược ra sau ngã sóng xoài đạo sĩ tiến lúc này mới nhích mép nhìn thầy lĩnh rồi cười một cái thưa bà con để cho mọi người không khỏi hoài nghi và thắc mắc thì tôi cũng xin nói rõ ngọn ngành sự tình để xem có đúng với thầy lĩnh không nhé thầy lĩnh lúc này vẫn yên lặng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào đạo sĩ tiến còn đạo sĩ tiến anh ta rút trong tay nải ra một cuốn sách đã cũ nát đây là cuốn bí thư mà vị trưởng bối Mao Sơn đưa cho tôi bên trong này tôi gọi là chân tướng sự tình đây tôi xin nhờ cậu Minh đệ tử của thầy lĩnh đọc to cho mọi người nghe dứt lời thì đạo sĩ tiến vứt cuốn sách trước mặt mình mình bất ngờ lắm nhưng rồi sự tò mò làm anh cúi xuống nhặt cuốn sách lên đây là một cuốn sách viết bằng chữ hán nhìn sơ qua vẻ ngoài của nó thì có thể đoán được cuốn sách này ít nhất cũng mấy trăm năm trước mình nhào mắt nhìn hàng chữ đã ố màu theo thời gian trên bìa cuốn sách Ma quốc bí thuật. Mình lật trang đầu tiên, bên trong n g o à n nghèo những chữ viết bằng tiếng Hán, có vài chữ mình không biết, nhưng dựa vào đó có thể đoán ra được nội dung của nó. Mình nhào mắt đọc to bốn câu trong trang thứ nhất bằng tiếng Việt Nhân quốc suy vong, Ma quốc đã ngủ quên rất lâu. nay thuật này triệu hồi ma vương cùng cai trị thiên hạ. Minh l ậ t đến trang thứ hai rồi đọc tiếp. Quỷ thần không linh giữ lại cũng không được gì. Dùng phép đuổi bắt bất không thần dân không chỗ dựa. Trang này không những chỉ có bốn câu kia mà còn có cả hình minh họa và một số hình mẫu của b ù a chú. Đến đây thì mình cũng đã hiểu ra. đây là chỉ dẫn dùng để đuổi thổ địa ra khỏi đất nó giống với chuyện ở đây lắm không để mất thời gian mình là tiếp trang tiếp theo xoáy trụ âm dương nơi người chết cư trú là trọng điểm đây là cửa ngõ giữa ma quốc và nhân quốc dùng vật tế để dẫn lối khai thông cửa ngõ đón ma vương minh khựng lại đây là dưới bốn dòng chữ là một hình vẽ. đây chẳng phải chính là cái ký hiệu bí ẩn khắc trên mấy cái hòm ngoại nghĩa địa hôm trước hay sao? thì ra nó có tác dụng như là một cánh cửa kết nối giữa ma giới và và trần thế. nếu theo như trang đầu tiên thì cánh cửa này đã triệu hồi ma vương ư? mình là tiếp trang tiếp theo cũng là trang cuối cùng. trang này ghi rất ngắn gọn chỉ có hai dòng mà thôi. ngày trời đất và mặt trăng giao nhau, kẻ t r i ệ u hồi được ma vương sẽ làm bá chủ thiên hạ. Đọc xong thì mình ngước mắt lên, anh ấp úng. Cái này. Thầy lĩnh đưa tay giật lấy cuốn sách trên tay của mình rồi đọc. Qua mỗi lần lật trang sách thì ánh mắt ông trợn lên mỗi lúc một to, trông có vẻ hốt hoảng lắm. Đạo sĩ tiến cười ồ lên một tràng. Cậu thắc mắc. thì sao không hỏi ông ấy đi? <cười> mình đưa mắt nhìn thầy lĩnh sư phụ sư phụ thôi để ta nói luôn cho khỏi mất thì giờ đây là kế hoạch để triệu hồi ma vương với mục đích lấy sức mạnh từ đó mà làm bá chủ thiên hạ mảnh đất thất sơn này là địa linh long mạch đủ cả nếu lựa chọn nơi đây để thực hiện bí thuật này quả thực là hoàn hảo và để thực hiện kế hoạch này thầy lĩnh đây người sống ở đây mấy chục năm thì việc nghe chuyện hot nhất tại đọc c h u y ệ n audio.net